các bạn đang lắng nghe audiobook dám bị ghét đêm thứ hai mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người y lời hẹn đúng một tuần sau chàng thanh niên đến thư phòng của chiếc ra thật ra anh đã muốn tới ngay từ hai ba ngày sau lần gặp trước sau khi suy nghĩ kỹ nỗi ngờ vực của chàng thanh niên đã chuyển thành tin chắc Rằng thuyết mục đích chỉ là ngụy biện Sang chấn tâm lý rõ ràng là có thật Con người không thể quên được quá khứ Cũng không thể thoát khỏi quá khứ Hôm nay anh sẽ phản biện triệt để, Chiếc da kỳ lạ đó Làm rõ mọi chuyện Sau đây là cuộc hội thoại Giữa chàng thanh niên và chiếc gia. Tiêu đề Tại sao cậu lại ghét bản thân mình Chàng thanh niên Thưa thầy, từ hôm đó về tôi đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm của thầy. Ồ, cậu thấy nghi ngờ chỗ nào vậy? Chẳng hạn, lần trước tôi đã thừa nhận mình ghét bản thân, kiểu gì tôi cũng chỉ thấy nhược điểm, chẳng nghĩ ra lý do gì để yêu quý bản thân cả. Nhưng tất nhiên tôi rất muốn yêu quý bản thân mình. Chuyện gì thầy cũng giải thích bằng mục đích, nhưng vậy thì vì mục đích gì, Vì điều lợi gì mà tôi lại chán ghét bản thân Ghét bản thân chẳng được bất cứ lợi lộc gì cả Chính xác Cậu thấy mình không có ưu điểm Cảm thấy mình chỉ có nhược điểm Bất kể sự thật thế nào thì cậu cũng cảm thấy như thế Tóm lại là cậu tự đánh giá bản thân rất thấp Vấn đề là tại sao cậu lại tự ti đến vậy Tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình như thế Vì sự thực là tôi chẳng có ưu điểm gì cả Không phải Cậu chỉ thấy toàn nhược điểm là vì cậu đang quyết tâm không yêu quý bản thân. Để đạt được mục đích không yêu quý bản thân, cậu không để ý đến ưu điểm mà chỉ tập trung chú ý đến nhược điểm. Trước hết, cậu phải hiểu điều đó đã. Tôi đang quyết tâm không yêu quý bản thân. Đúng thế, không yêu quý bản thân là điều thiện đối với cậu. Tại sao? Để làm gì cơ chứ? Có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân thì hơn. Cậu cho rằng mình có nhược điểm gì? có lẽ thầy đã nhận ra rồi. trước tiên có thể kể đến cái tính cách này, tôi không tự tin ở bản thân, đi quan trước tất cả mọi thứ. không những thế, có lẽ do ý thức quá mức về bản thân Nên tôi, lúc nào cũng phải để ý ánh mắt của người khác, luôn ngửi vực người khác. tôi không thể sống một cách tự nhiên, lúc nào cũng có cảm giác như đang diễn kịch. và nếu chỉ tính cách không còn đỡ, đằng này cả khuôn mặt lẫn dáng người tôi đều chẳng thích một điểm nào. Khi lệ kê những lược điểm của mình như thế, cậu cảm thấy thế nào? Thầy quả là người ác ý. Rõ ràng là tôi không thoải mái rồi. Mà có lẽ chẳng ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như tôi cả. Nếu là tôi có một kẻ hèn kém, phiền phức như thế này ở cạnh thì tôi cũng chẳng thích nổi hắn nữa là. Rõ rồi. Vậy là cậu đã xuất ra được kết luận rồi nhỉ? Thầy nói vậy là sao? Nếu như lấy bản thân ra làm ví dụ khiến cậu thấy khó hiểu thì tôi sẽ đưa ra một dẫn chứng khác Tôi cũng từng tư vấn tâm lý tại thư phòng này Nhiều năm trước có một nữ sinh đã tới gặp tôi Phải cô ấy ngồi đúng chiếc ghế cậu đang ngồi Và nỗi phiền muộn của cô ấy là bệnh đỏ mặt Cô ấy nói rằng muốn chữa bệnh đỏ mặt mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người bằng mọi giá Nghe vậy tôi đã hỏi Nếu chữa được bệnh đỏ mặt cháu muốn làm gì? Cô gái liền trả lời rằng có một chàng trai mà mình muốn hẹn hò. Mặc dù thầm thương trộm hiếu chàng trai ấy đã lâu, cô vẫn chưa dám thổ lộ. Nếu khỏi bệnh đỏ mặt, cô sẽ ngay lập tức thổ lộ với cậu ấy. Mong là có thể hẹn hò. Chà, đúng là tâm sự của nữ sinh. Để thổ lộ với người trong mộng, trước tiên phải chữa khỏi bệnh đỏ mặt đã. Liệu có thật là như vậy không? Theo tôi phán đoán thì không phải là như thế. Tại sao cô ấy lại bị bệnh đỏ mặt? Tại sao cô ấy chữa mãi không khỏi bệnh đó? Đó là vì bản thân cô ấy cần canh bệnh đỏ mặt. Không không, thầy nói gì vậy? Chẳng phải cô ấy rất mong có thể chữa được khỏi bệnh đó hay sao? Cậu nghĩ đối với cô ấy điều gì đáng sợ nhất? Điều gì cô ấy muốn tránh nhất? Tất nhiên là bị anh chàng kia từ chối, bị phủ định sự tồn tại của bản thân và khả năng về bản thân qua cuộc sốc thất tình. Đặc trưng này luôn thấy rất rõ, nét ở thiết tình tuổi dậy thì. Nhưng một khi còn căn bệnh đỏ mặt, cô bé có thể lợi dụng lý do mình không thể hẹn hò được với cậu ấy là vì bệnh đỏ mặt này để làm cơ chôn tránh. Vậy thì không cần phải lấy can đảm thổ lộ, hoặc dẫu có bị từ chối vẫn có thể thuyết phục được mình rằng đấy là lý do. Rồi cuối cùng cô có thể sống trong cái khả năng nếu bệnh đỏ mặt nó khỏi, mình sẽ... Vậy ý thầy là cô gái đó tạo ra bệnh đỏ mặt để làm cớ bao biện cho việc mình không dám thổ lộ tình cảm hoặc sợ bị anh chàng kia từ chối. Nói thẳng ra thì là như thế. Thú vị lắm. Đúng là một cách lý giải thú vị. Nhưng giả dụ đúng là thế thật thì chẳng phải bệnh đó quả là không thể chữa được à? Chẳng phải là cô gái ấy cần bệnh đỏ mặt và đồng thời cũng đang khổ sợ vì nó à? Phiền não sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Thế nên tôi và cô ấy đã có một cuộc đối thoại như thế này. Bệnh đỏ mặt dễ chữa lắm. Thật thế ạ, nhưng bác không chữa cho cháu đâu. Tại sao ạ? Vì nhờ bệnh đỏ mặt mà cháu có thể chấp nhận những bất mãn trước bản thân và xã hội. Chấp nhận cuộc đời không suôn sẻ bằng cách đổ lỗi tất cả những điều này cho cái bệnh đó. Ơ, nhưng nếu bác chữa khỏi bệnh cho cháu mà tình hình không thay đổi gì thì cháu tính sao? Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại và đề nghị hãy trả lại bệnh đỏ mặt cho cháu. Yêu cầu đó bác không làm được uhm. Không phải riêng cô bé là vậy đâu Các thí sinh dự thi nghĩ Nếu thi đỗ Cuộc đời ta sẽ khiến lên sáng sủa Nhân viên công ty thì nghĩ Nếu chuyển việc Mọi chuyện sẽ sơn sẻ Nhưng trong rất nhiều trường hợp Dù những mong muốn đó có thành sự thực Thì tình hình cũng chẳng có chút thay đổi nào Đúng vậy Khi có người xin tư vấn muốn được chữa khỏi bệnh đỏ mặt Nhà tư vấn tuyệt đối không được chữa bệnh đó, làm như vậy quá trình hồi phục có khi sẽ còn khó khăn hơn. Quan điểm của tâm lý học át là như vậy. Vậy cụ thể thì nhà tư vấn tâm lý sẽ làm gì? Nghe người bệnh tâm sự rồi mặc kệ sao? Cô bé ấy không tự tin vào bản thân, cô lúc nào cũng có tâm lý sợ như thế này, mà thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối, mình sẽ càng mất tự tin hơn. Vì vậy cô mới tạo ra bệnh đỏ mặt cho chúng mình. Điều tôi có thể làm được trước hết là khiến cô bé đón nhận bản thân như bây giờ và có can đảm tiến lên phía trước dù kết quả có như thế nào. Tầm lý học AL gọi cách tiếp cận như vậy là khích lệ lòng can đảm. Khích lệ lòng can đảm. Đúng vậy. Đợi khi cuộc tranh luận của chúng ta tiến triển hơn một chút, tôi sẽ giải thích có hệ thống về nội dung cụ thể này. Bây giờ chưa đến lúc. Chỉ cần thay giải kỹ là được. Tôi sẽ nhớ khái niệm khích lệ lòng can đảm này Thế rốt cuộc cô ấy thế nào? Tôi được biết là cô bé có dịp cùng bạn bè đi chơi chung với anh chàng đó Cuối cùng chính cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò Tất nhiên cô ấy không đến thư phòng này nữa Tôi không biết bệnh đỏ mặt của cô ấy sau đó thế nào Nhưng có lẽ nó không còn cần thiết nữa Chắc chắn nó không còn cần nữa rồi Đúng vậy Giờ thì trên cơ sở câu chuyện của cô gái đó, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về vấn đề của cậu. Cậu nói hiện giờ, cậu chỉ toàn thấy khuyết điểm của mình nên không thể yêu quý bản thân được. Và cậu đã nói như thế này, chắc chẳng có ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như vậy. Hẳn cậu đã hiểu rồi phải không? Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Tại sao cậu lại quyết định chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà không yêu quý bản thân? Đó là vì cậu quá sợ bị người khác ghét. Sợ bị tổn thương trong quan hệ với người khác Thầy nói vậy là sao? Giống như cô gái mắc bệnh đỏ mặt Sợ bị chàng trai mình thích từ chối Cậu cũng sợ bị người khác phủ nhận Cậu sợ bị ai đó chế giễu, Từ chối Sợ bị tổn thương tâm hồn Cậu nghĩ rằng nếu rơi vào tình cảnh như thế Thì thà rằng ngay từ đầu không dính dáng gì đến ai còn tốt hơn Nghĩa là Mục đích của cậu là Không bị tổn thương trong quan hệ với người khác Vậy làm thế nào để đạt được mục đích đó? Câu trả lời đơn giản thôi. Chỉ cần trở thành một người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của mình, căm ghét bản thân, cố gắng không dính dáng đến với người khác là được. Chỉ cần tự chui vào vỏ ốc của chính mình là sẽ chẳng phải nảy sinh quan hệ với ai. Ngội nhỡ bị người khác từ chối thì cũng có thể đem chuyện này ra làm lý do bị minh. Trong lòng sẽ nghĩ vì mình có khuyết điểm này nên mới bị từ chối chỉ cần không có khuyết điểm này thì mình cũng sẽ được yêu mến thôi. à, tôi bị thầy vạch trần rồi nhỉ? đừng đánh chúng làm. đối với cậu giữ nguyên hiện trạng như thế này đầy dãy khuyết điểm là một điều thiện không thể thay thế, tức là một việc có lợi. ôi, thầy thật là một con ác quỷ. đúng vậy, đúng là như vậy. tôi sợ, tôi không muốn tổn thương trong quan hệ với người khác. Tôi quá sợ hãi rằng bị từ chối, bị phủ nhận, tôi thừa nhận điều đó hoàn toàn đúng. Thừa nhận là một thái độ tuyệt vời. Tuy nhiên đừng quên rằng trong quan hệ giữa người với người, về cơ bản không có chuyện không bị tổn thương đâu. Chỉ cần nằm trong quan hệ với người khác thì ít nhiều sẽ bị tổn thương và cũng sẽ làm người khác tổn thương. Adler nói, để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ mà thôi. Nhưng đâu thể làm thế được Tiêu đề Mọi phiền muộn đều bất nguồn từ quan hệ giữa người với người Chẳng thanh niên Khoan đã Câu này tôi phải hỏi cho rõ ràng Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ nghĩa là sao Chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác cô độc làm cho phiền muộn hay sao Cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình Cảm thấy mình bị tách biệt Xa lánh khỏi những người xung quanh Khỏi xã hội, cộng đồng Đó mới gọi là cô độc Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc Nghĩa là con người chỉ trở thành cá nhân Khi đặt vào giữa các mối quan hệ xã hội mà thôi Có thật là nếu chỉ có một mình Nghĩa là sống một mình trong vũ trụ Thì sẽ không trở thành cá nhân Và cũng không cảm thấy cô độc Nếu thế Có lẽ thậm chí cả khái niệm cô độc cũng không cường tại nữa. Chẳng cần cả ngôn ngữ cũng chẳng cần logic lẫn nhận thức chung. Nhưng không thể có chuyện đó được. Dẫu có sống trên hoang đảo không người thì cậu cũng sẽ nghĩ đến ai đó ở phía bên kia đại dương xa xôi. Dù trong những đêm cô đơn, cậu vẫn lắng nghe tìm tiếng thở của ai đó. Một khi còn có ai đó ở một nơi nào đó ngoài kia, cậu sẽ nếm trải sự cô độc. Nhưng... Câu nói vừa rồi còn có thể diễn giải theo cách khác là Nếu có thể sống một mình trong vũ trụ, thì phiền muộn sẽ tan biến, phải không? Về mặt lý thuyết là vậy, VL có biết rằng Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Thầy đang nói gì vậy? Tôi có thể nhắc lại bao lần cũng được Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Đây là khái niệm căn bản của tâm lý học Adler. Nếu thế giới này không có quan hệ giữa người với người, nếu trong vũ trụ không có người khác, chỉ có mình mình, vậy thì mọi phiền mụn cũng sẽ tan biến. Không thể nào! Đó chỉ là những lời ngụy biện có tính kinh viện mà thôi. Tất nhiên không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa người với người. Về bản chất, con người phải lấy sự tồn tại của người khác làm tiền đề để sống, không thể có chuyện sống hoàn toàn cách ly với người khác. Đúng như cậu nói, Tiền đề nếu có thể sống một mình trong vũ trụ, hoàn toàn không thể xác lập được. Tôi không nói đến vấn đề đó. Đúng là mối quan hệ giữa người với người là một vấn đề lớn. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng luận điệu cho rằng tất cả phiền muộn đều chỉ vì quan hệ giữa người với người thì quá cực đoan. Thầy phủ nhận tất cả những phiền muộn do bị tách rời khỏi quan hệ giữa người với người. Những phiền muộn trong nội tâm mỗi con người, những phiền muộn bởi chính bản thân mình sao? Những phiền muộn chỉ nằm trọn vẹn trong một cá nhân Hay cái gọi là phiền muộn nội tâm không hề tồn tại Trong bất cứ nỗi muộn phiền nào chắc chắn cũng có bóng dáng của người khác Thưa thầy, thế mà thầy cũng tự xưng là chiếc da sao? Con người còn có những nỗi muộn phiền nghiêm trọng hơn, cao quý hơn quan hệ với người khác Hạnh phúc là gì? Tự do là gì? Rồi ý nghĩa cuộc đời là gì? Đó chẳng phải là những chủ đề mà các triết gia vẫn không ngừng tìm hiểu từ thời huy lạp Của đại đến giờ sao Còn thầy thì nói gì Mối quan hệ giữa người với người là khởi nguồn cho tất cả sao Thật là một câu trả lời tầm thường Các chiết gia mà nghe thấy hẳn dễ choáng váng lắm Được rồi có vẻ tôi cần giải thích cụ thể hơn Vâng Xin hãy giải thích Nếu thầy nói rằng mình là chiếc gia Thì hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi Chiếc gia đã nói thế này Cậu quá sợ hãi việc tạo lập và duy trì quan hệ với người khác thành thử mới chán ghét bản thân Cậu này tránh mối quan hệ nhiều việc chán ghét mình Những lời chỉ trích đó đã khiến chàng thanh niên vô cùng bối rối Những lời lẽ ấy như nhìn thấu suốt lòng anh Khiến anh buộc phải thừa nhận. Tuy nhiên anh vẫn thấy cần tiên quyết phủ nhận quan điểm Mọi nỗi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ với người khác Alo đang tầm tường hóa những vấn đề của con người Trang thanh niên cho rằng mình không hề khổ sợ vì những phiền muộn trần tục như thế. tiêu đề Cảm giác tự ti là mộn nhật mang tính chủ quan. Chết ra Vậy chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa người với người từ một góc độ hơi khác một tí. Cậu có biết từ cảm giác tự ti không? Một câu hỏi ngốc đấy, hẳn là thầy đã hiểu qua cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ. Rằng tôi là một gã đàn ông cực kỳ tự ti Cụ thể cậu tự ti vì điều gì? Chẳng hạn khi nhìn thấy trên báo đài hình ảnh thành công của những người cùng độ tuổi Tôi lại có cảm giác tự ti vô cùng Rằng người sống cùng thời với mình thành công đến vậy Còn mình thì làm được gì cơ chứ? Hoặc mỗi khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc Cảm giác ghen tị, bực bội xuất hiện còn trước cả cảm giác vui mừng cho bạn Tôi cũng không thích khuôn mặt bè một ngày Tôi còn tự ti hết sức vì những vấn đề như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập. Nói chung là tôi có cảm giác tự ti về mọi mặt. Tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi xin nói luôn. Adler được cho là người đầu tiên sử dụng từ cảm giác tự ti với ý nghĩa như hiện nay. Ồ, tôi không hề biết đấy. Trong tiếng Đức của Adler, ông dùng từ mean the word case, careful, Có nghĩa là cảm giác về giá trị thua kém. Nghĩa là tự ti là một từ liên quan đến việc đánh giá giá trị bản thân. Đánh giá giá trị là cảm giác mình không có giá trị hoặc giá trị của mình chỉ chừng này thôi. Vâng, nếu là cảm giác đó thì tôi hiểu rõ lắm. Tôi đúng là như vậy mà. Ngày nào tôi cũng trách mình có lẽ mày còn chẳng có cả giá trị để sống nữa. Vậy hãy nói về cảm giác tự ti của tôi. Khi mới gặp tôi cậu có ấn tượng gì? Ý tôi hỏi về đặc trưng hình thể ấy. Dạ, thì... Cậu không phải ngại đâu, cứ nói thẳng ra. Vâng, tôi nghĩ thầy nhỏ hơn người mình hình dung. Cảm ơn cậu, tôi cao mét m năm nghe nói Ad Lơ cũng cao chừng đó. Và cho đến tận khi bằng tuổi cậu, tôi vẫn buồn phiền về chiều cao của mình. Nếu mà mình cao bằng người khác, nếu mình cao thêm 20cm, không, chỉ cần 10cm thôi thì hẳn là sẽ khác. Có khi đã có một cuộc đời vui vẻ hơn mở ra cho mình. Tôi nghĩ thế, nhưng rồi một lần tâm sự với bạn, cậu ấy liền gạt phăng đi. Vớ vẩn, thổ lỗ quá, sao lại có người như thế? Rồi cậu ấy nói tiếp thế này, Cậu cao lớn hơn để làm gì chứ? Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà. Đúng là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, thường sẽ áp đối phương. Ngược lại, người nhỏ bé như tôi lại khiến đối phương buông lòng cảnh giác. Chi lý, tội đã khiến tôi nghĩ rằng nhỏ người như mình thế mà lại tốt cho cả mình và những người xung quanh. Đây là sự chuyển đổi giá trị. Bây giờ tôi không còn phiền muộn về chiều cao của mình nữa. Ừm... Uhm. Nhưng đó là, cậu ấy nghe tôi nói hết đã Điều quan trọng ở đây là Chiều cao 1 m năm của tôi không có gì là thua kém Không có gì là thua kém Thật thế, nó không thiếu hụt hay kém cỏi so với bất cứ thứ gì Chiều cao 1 m chỉ là một con số đo lường khách quan Ở mức thấp hơn số đo trung bình mà thôi Thoạt trông có lẽ sẽ nghĩ là thua kém đấy Nhưng vấn đề là tôi nhìn nhận chiều cao ấy thế nào Tôi gắn giá trị gì cho nó Thầy nói vậy là sao Điều tôi cảm thấy từ chiều cao của mình Xét cho cùng chỉ là sự so sánh với người khác Nghĩa là cảm giác rằng mình thua kém Mang tính chủ quan ấy lại nảy sinh từ mối quan hệ giữa người với người Vì nếu không tồn tại những người khác để so sánh Chắc chắn tôi thậm chí còn không nghĩ là mình thất Hiện giờ hẳn cậu cũng đang khổ sở Cảm thấy thua kém nhiều mặt Nhưng hãy hiểu rằng đó không phải sự thua kém mang tính khách quan Mà là sự thua kém mang tính chủ quan Thậm chí cả vấn đề chiều cao cũng có thể quy về tính chủ quan kia mà Nghĩa là nỗi tự ti làm chúng ta khổ sở Không phải là sự thật khách quan Mà là sự suy diễn mang tính chủ quan Đúng vậy Câu nói của người bạn Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái đã khiến tôi nhận ra một điều xét trên kế cạnh khiến mọi người cảm thấy thoải mái hay không làm cảm thấy quá áp lực thì chiều cao của tôi lại có thể lại ưu điểm Tất nhiên đây là một cách giải thích mang tính chủ quan thậm chí còn có thể nói là một ngộ nhận tùy tiện nhưng chủ quan có một điểm tốt đó là có thể tự mình lựa chọn coi chiều cao của bản thân là ưu điểm hay nhược điểm hoàn toàn do bản thân quyết định Là quan điểm lựa chọn lại lối sống mới mà thầy nói hôm trước phải không? Đúng vậy, chúng ta không thể tác động đến sự thật khách quan Nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan Và chúng ta thì sống trong thế giới mang tính chủ quan Điều này tôi đã nói lúc đầu rồi nhỉ? Băng là nước giếng 18 độ xe ạ Hãy nhớ lại ý nghĩa của từ cảm giác tự ti trong tiếng Đức Lúc nãy tôi đã nói trong tiếng Đức Cảm giác tự ti là một từ liên quan đến việc đánh giá giá trị của bản thân Vậy giá trị đó là bao nhiêu? Chẳng hạn, Kim Cương được mua vào bán ra với giá đắt Hoặc đồng tiền của mỗi quốc gia Chúng ta gán cho chúng một giá trị nào đó Rồi nói một carat bao nhiêu tiền hay giá cả thế nào đó Nhưng nếu thay đổi cách nhìn Thì Kim Cương chẳng qua chỉ là một viên đá mà thôi Thì về mặt lý thuyết là như vậy Cũng có nghĩa Giá trị là thứ được hình thành trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Cho dù giá trị của tờ 1 đô đã trở thành thưởng thức, thì đấy cũng không phải là giá trị khách quan. Nếu nhìn nhận như một sản phẩm in ấn thì giá gốc của nó không đến 1 đô. Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi, thì có lẽ tôi đã lấy tờ 1 đô đốt lò sưởi hoặc dùng làm giấy vệ sinh rồi. Với cùng cách lý luận như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ chẳng buồn phiền về chiều cao của mình nữa. Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi Đúng, nghĩa là vấn đề giá trị cuối cùng cũng được quy về mối quan hệ giữa người với người Đây là chỗ liên hệ đến không mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người phải không? Chính xác Tiêu đề Phức cảm tự ti là một sự bao biện Nhưng có thể nói tự ti là một vấn đề của mối quan hệ giữa người với người không? Chẳng hạn kể cả những kẻ được cho là thành công về mặt xã hội, không có, có gì phải tự ti trong mối quan hệ giữa người với người, cũng có cảm giác thua kém về mặt nào đó. Ngay một doanh nhân gây dựng được cả khối tài sản khổng lồ hay tuyệt thế sai nhân, ai ai cũng phải ghen tị hoặc vận động viên đại thư chuyên vàng Olympic đều có ít nhiều tự ti. Ít nhất là tôi nhận thấy thế, phải giải thích điều này như thế nào đây? Adler cũng thừa nhận là ai cũng có thể trải qua cảm giác tự ti. Bản thân cảm giác tự ti không phải là xấu. Suốt cuộc tại sao con người lại có cảm giác tự ti? Điều này phải giải thích từ đầu. Thoạt tiên, con người là một chủng loại yếu đuối tố tồn tại và sinh sống trên thế giới này. Và rồi nếu có nhu cầu phụ quát, thoát khỏi tình trạng yếu đuối đó, Adler gọi đó là theo đuổi sự vượt trội theo đuổi sự vật trội Cậu cũng có thể nghĩ một cách đơn giản là mong muốn tiến bộ hay tìm kiếm trạng thái lý tưởng Chẳng hạn đứa trẻ chập chữ tập đi muốn học được cách đứng vững trên hai chân rồi muốn biết nói để có thể tự do giải bày suy nghĩ với những người xung quanh Chúng ta đều có mong muốn chung là thoát khỏi tình trạng yếu đuối, bất lực muốn được tiến bộ hơn Cả những tiến bộ khoa học trong lịch sử loài người cũng là kết quả của nhu cầu theo đuổi sự vượt trội. Quả vậy, thế thì sao ạ? Mặt trái của điều này chính là cảm giác tự ti. con người ai cũng ở trong trạng thái muốn được tiến bộ, theo đuổi sự vượt trội, đề ra một lý tưởng hay mục tiêu nào đó rồi nỗ lực hướng tới điều đó. Đồng thời lại thấy bản thân thua kém vì không đạt được lý tưởng đó. Chẳng hạn những đầu bếp tham vọng càng cao thì lại càng có cảm giác tự ti kiểu như mình vẫn còn chưa thành thạo hay mình cần phải làm tốt hơn nữa. Ừ, đúng vậy. L nói rằng cả nhu cầu theo đuổi sự vượt trội lẫn cảm giác tự ti đều không phải căn bệnh mà là sự khích lệ thúc đẩy những nỗ lực lành mạnh, đúng đắn để trưởng thành. Chỉ cần không áp dụng sai cách, thì ngay cả cảm giác tự ti cũng sẽ trở thành liều thuốc kích thích nỗ lực và trưởng thành. Nghĩa là biến cảm giác tự ti thành đoàn bẩy phải không? Đúng vậy, cố gắng vượt lên phía trước để gạt bỏ nỗi tự ti của bản thân. Cố gắng tiến xa hơn dù chỉ một bước chứ không bằng lòng với thực tại. Cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Nếu là kiểu tự tin như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cũng có những người không thể nhận ra được một điều rằng, Tình thế có thể thay đổi nhiều nỗ lực hiện tại. Họ không có can đảm tiến lên dù chỉ một bước. Những người này chưa kịp làm gì đã đoan chắc rằng mình không làm được hoặc có làm cũng không thể thay đổi được tình hình. Thì đúng là thế mà, lòng tự ti càng lớn, con người càng trở nên tiêu cực, cuối cùng sẽ đoan chắc rằng mình vô dụng, thế mới gọi là tự ti chứ. Không, đó không còn là cảm giác tự ti mà đã thành mặc cả. Mặc cảm thì cũng là tự ti gần gì Cậu hãy lưu ý nhé Hiện nay, ở Nhật Từ mặc cảm được sử dụng đồng nghĩa với tự ti Giống như tôi mặc cảm vì đôi mắt vụt mí Hay ngấy mặc cảm vì học vấn Đây là cách dùng sai hoàn toàn Mặc cảm hay phức cảm Là từ thể hiện trạng thái tâm trí lệch lạc Có tính phức tạp Không hề liên quan đến cảm giác tự ti Chẳng hạn như phức cảm Hordy Perth, do để sướng, vốn dùng để chỉ sự ghen tuông một cách lệch lạc đối với cha của mẹ, người cùng dây tính với mình. Đúng là nghe những từ như phức cảm yêu mẹ ghét cha hay phức cảm yêu cha ghét mẹ cũng mang sắc tái lệch lạc mạnh hơn. Nhỉ? Tương tự như vậy, cũng cần phân biệt rõ ràng, không thể dùng lẫn lộn cảm giác tự ti và phức cảm tự ti. Cụ thể chúng khác nhau như thế nào? Cảm giác tự ti bản thân nó không phải là điều xấu. Điểm này thì cậu đã hiểu rồi phải không? Như đã lời nói, cảm giác tự ti có thể trở thành động lực thúc đẩy nỗ lực và trưởng thành. Chẳng hạn, tuy tự ti về học vấn, nhưng nếu vì thế lại nảy sinh quyết tâm, mình học vấn thấp nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, thì lại là điều đáng mừng. Ngược lại, phức cảm tự ti lại chỉ tâm lý phim vào nỗi tự ti của bản thân để bao biện. Ví dụ như nghĩ rằng, Mình học vấn thấp nên không thể thành công Hoặc mình xấu xí nên không thể kết hôn Liên tục khẳng định Vì A nên không làm được B như vậy trong cuộc sống hàng ngày Điều đó không đơn thuần là tự tin nữa rồi Đó là phức cảm tự ti Không không Đó là mối quan hệ nhân quả hợp lý Nếu học vấn thấp A sẽ đánh mất cơ hội làm việc và thăng tiến Sẽ bị coi nhẹ Không thể thành công trong xã hội Đó không phải bao biện gì hết Mà là sự thật nghiệt ngã Không đúng. Tại sao không đúng chỗ nào cơ chứ? Về mối quan hệ nhân quả cậu nói, Aller đã giải thích bằng cụm từ quy luật nhân quả bề ngoài, nghĩa là đem những thứ vốn chẳng có quan hệ nhân quả ra giải thích thành quan hệ nhân quả quan trọng. Chẳng hạn, mấy hôm trước có cười nói rằng Tôi mãi không kết hôn được là do hồi nhỏ đã phải chứng kiến quá trình bố mẹ ly hôn. Có lẽ nếu suy nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Freud. Thì đúng là việc ly hôn của bố mẹ đã tạo thành một vết thương tâm lý lớn có mối quan hệ nhân quả rõ ràng với thái độ của bản thân trước hôn nhân Nhưng Adler từ góc nhìn của thuyết mục đích lại kết luận đó là luận điệu quy luật nhân quả bề ngoài Dù vậy thì thực tế vẫn là người học cao sẽ dễ dàng đạt được thành công trong xã hội hơn chứ Thầy hẳn cũng hiểu điều này mà Vấn đề là ở chỗ cậu đối diện với thực tế xã hội đó như thế nào Nếu nghĩ rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công, thì đó không phải không thể thành công mà là không muốn thành công rồi. Không muốn thành công, lý lẽ gì vậy chứ? Nói đơn giản là sợ tiến lên thêm một bước hoặc không muốn nỗ lực thực sự, không muốn để thay đổi bản thân mà phải hy sinh những thú vui đang tận hưởng như thời gian vui chơi hoặc nghỉ ngơi, nghĩa là không có can đảm thay đổi lối sống. Cho dù có phần bất mãn hoặc không thoải mái nhưng tiếp tục tình trạng này, Lại là việc dễ dàng hơn Tiểu đề: Người nào phô trương kể đó tự ti Có lẽ vậy Nhưng Hơn nữa Phước cảm tự ti về vấn bản thân cho rằng Mình học vấn thấp nên không thể thành công Vậy ngược lại cũng có nghĩa là Chỉ cần trình độ học vấn cao sẽ có thể thành công lớn Hừm đúng vậy Đây là mặt bên kia của phước cảm tự ti Người thể hiện phức cảm tự ti bằng lời nói hay thái độ Người nói rằng vì A nên không thể B Đều đang ám chỉ rằng Miễn không có A Mình sẽ là người có năng lực Có giá trị Cũng tức là Miễn không có điều này Mình cũng sẽ làm được Đúng vậy Nói đến tự ti Adler chỉ ra rằng Không có ai có thể chịu đựng cảm giác tự ti trong suốt một thời gian dài Cũng có nghĩa là Tuy ai ai cũng có lúc cảm thấy tự ti Nhưng cảm giác ấy nặng nề đến mức không ai chịu đựng tình trạng đó mãi được Hử, tôi dối lên rồi Vậy hãy tìm hiểu từng điểm một Cảm giác tự ti là trạng thái cảm thấy mình hiện nay có gì đó thiếu sót Như thế thì vấn đề là Làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đó phải không nhỉ? Đúng như vậy Làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đây? Cách lành mật nhất là cố gắng bù đắp thiêu sót bằng nỗ lực để trưởng thành, chẳng hạn như chăm chỉ học hành, kiên trì rèn luyện, dốc hết sức mình cho công việc. Tuy nhiên, những người không có can đảm làm như thế sẽ rơi vào phức cảm. Nếu nói như ví dụ lúc nãy, người đó sẽ nghĩ rằng tôi học vấn thấp nên không thể thành công, đồng thời ngầm phô trương năng lực của mình. Chỉ cần học vấn cao tôi sẽ có thể dễ dàng thành công. Ý muốn nói, bây giờ tôi chỉ bị hạn chế về trình độ học vấn thôi, chứ tôi thực sự thì giỏi lắm. Không, điều thứ hai không phải là tự ti nữa rồi, đó là căn bệnh ảo tưởng chứ. Đúng vậy, phức cảm tự ti có khi phát triển thành một trạng thái tâm lý đặc thù khác nữa. Đó là gì vậy? Có lẽ đó là một từ cậu ít khi nghe đến. Là phức cảm tự tôn. Phức cảm tự tôn? Cho dù khổ sợ vì tự ti nhưng không có can đảm bổ sung phần thiếu sót bằng cách lành mạnh nhất là nỗ lực trưởng thành. Nhưng cũng không thể chịu được được phức cảm tự ti vì A nên không thể làm được B. Không thể chấp nhận cái bản thân không có năng lực làm được. Không thể chấp nhận cái bản thân không có khả năng làm được. Cứ thế, người ấy sẽ tìm cách bù đắp khuyết điểm bằng cách đơn giản hơn. Bằng cách nào vậy? Hành động như thể mình vượt trội, chìm đắm trong cảm giác tự tôn giả tạo. Cảm giác tự tôn giả tạo có thể đưa ra một ví dụ gần gũi. Đó là việc đến quyền uy. Đó là gì vậy? Chẳng hạn, phô phàng là mình thân thiết với ai đó có quyền lực, có thể là người đứng đầu lớp học, cũng có thể là người nổi tiếng. Từ đó tỏ ra mình cũng là người đặc biệt Hoặc những việc như nói dối về thân phận Tôn sùng quá mức quần áo Trang sức hàng hiệu cũng là một kiểu viện đến quyền uy Một dạng phức cảm tự tôn Trong các trường hợp này Mình vốn không tài giỏi hay đặc biệt gì Nhưng bằng cách gắn mình với uy quyền Lại có thể chứng tỏ mình đặc biệt Nghĩa là tâm tí tự tôn giả tạo Còn ở sâu thẳm trong lòng họ lại tự ti vô cùng Đúng vậy Tôi không ăn hiểu lắm về thời trang Nhưng những người đeo nhẫn hồng ngọc hay ngọc lục bảo ở cả 10 ngón tay thì nên nhìn nhận đó là do tự ti. Đồng thời cũng thể hiện một loại phức cảm tự tôn chứ không phải là có vấn đề về gu thẩm mỹ. Đúng thế thật. Tuy nhiên, người mượn sức mạnh của quyền uy để chứng tỏ bản thân, rốt cuộc sẽ sống nhờ giá trị quan của người khác, sống cuộc đời của người khác. Điều này cần phải nhấn mạnh. Hmm phức cảm tự tôn này thật là một hiện tượng tâm lý rất đáng quan tâm. Thầy có thể đưa ra ví dụ khác không? Chẳng hạn, những kẻ luôn phô trương thành tích của mình, những kẻ chìm đắm trong hào quang của quá khứ, luôn hủy tưởng lại thời gian mình tỏa sáng nhất. Có lẽ quanh cậu cũng có những người như thế, tất cả đều có thể gọi là phước cảm tự tôn. Phô trương thành tích của mình cũng tính ưng, đành rằng thái độ như thế là tự phụ, Nhưng thực tế là người ta giỏi nên mới có cái phô trương chứ Đâu chỉ gọi là phức cảm tự tôn giả tạo được Không phải Người cảm thấy phải chủ động nói ra những lời phô trương là người không tự tin vào bản thân Adler đã chỉ rõ Nếu như người nào phô trương thì nhất định là cái đó tự ti Nghĩa là phô trương là mặt trái của tự ti Đúng vậy Nếu thực sự tự tin Thì sẽ không cần phô trương Chính vì lòng tự ti quá lớn nên mới phô trương, cố ý khoe việc mình tài giỏi, sợ rằng nếu không làm thế sẽ không được những người xung quanh công nhận cái bản thân như thế này. Đây hoàn toàn là phức cảm tự tôn. Nghĩa là phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn, nghe thì hoàn toàn trái ngược, nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết đến nhau nhỉ? Liên quan mật thiết đấy. Và cuối cùng tôi xin đưa ra một dẫn chứng phức tạp về phô trương. Trường hợp đạt tới một dạng cảm giác tự tồn đặc biệt bằng cách cường điệu lòng tự ti, cụ thể là phô trương về bất hạnh của mình. Phô trương về bất hạnh của mình, đó là những kẻ ưa tự hào khoe bất hạnh sáng sống đầu mình. Và dù người khác có an ủi hay động viên thay đổi, họ cũng gạt đi. Cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Đúng là có người như thế thật. Những người như vậy thực ra đang viện vào bất hạnh để thể hiện sự đặc biệt của bản thân coi nỗi bất hạnh là ưu thế trước người khác chẳng hạn tôi có chiều cao hạn chế là sự có người tốt bụng đến an ủi tôi chẳng có gì phải bận tâm cả hay chiều cao không quyết định giá trị của con người nhưng nếu tôi cứ tuyệt rằng cậu thì hiểu gì nỗi khổ của người thấp chứ thì chẳng ai nói được gì nữa cứ như thế chắc chắn dần dài những người xung quanh sẽ đối xử với tôi một cách thận trọng như thể sợ chọc vào tổ kiến lửa đúng vậy bằng cách làm như thế Tôi có thể có ưu thế hơn, trở nên đặc biệt hơn những người khác. Khi bị ốm, bị thương hay đau khổ do thất tình, không ít người sẽ tỏ thái độ như thế để trở thành người đặc biệt. Bộc lộ lòng tự ti của mình để sử dụng nó như một thứ vũ khí phải không? Đúng, biến bất hạnh của mình thành vũ khí để thao túng đối phương. Những kẻ ấy đang thao túng mọi người xung quanh, chẳng hạn như gia đình và bạn bè, khiến họ lo lắng, bó bục lời nói, hành động của họ. Bằng cách tỏ ra mình bất hạnh đến mức nào Đau khổ đến mức nào Những người ưa ra mình trong phòng mà chúng ta nói đến lúc đầu Thường mang cảm giác tự tôn Lấy bất hạnh của mình làm vũ khí Đến mức adler Lời chỉ ra rằng Trong nền văn hóa của chúng ta Kẻ yếu thực ra lại vô cùng mạnh mẽ Và có quyền lực Kẻ yếu có quyền lực Adler nói Trong nền văn hóa của chúng ta Nếu hỏi kẻ nào mạnh nhất Thì có lẽ câu trả lời logic là trẻ nhỏ trẻ nhỏ điều khiển người khác chứ không bị người khác điều khiển. Trẻ nhỏ luôn điều khiển người lớn bằng sự yếu ớt của mình và chính vì yếu ớt nên chẳng bị ai điều khiển cả. Tôi chưa từng nghĩ theo cách này. Tất nhiên, trong câu nói của người bị tổn thương, cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu, có một phần là sự thật. Không ai có thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của một người đang đau khổ, nhưng một khi còn sử dụng bất hạnh của mình làm vũ khí thì trở nên đặc biệt, Thì người đó sẽ mãi mãi cẩn nỗi bất hạnh Một loạt những tranh luận Bất nguồn từ cảm giác tự ti Phức cảm tự ti Giờ đến phức cảm tự tôn Đó đúng là tử hóa của tâm lý học Nhưng ý nghĩa thực sự của nó Lại khác xa với những gì chẳng thanh niên hình dung Anh vẫn còn cảm thấy Mình băn khoăn một điểm nào đó rốt cuộc là chưa chấp nhận được Ở điểm nào nhỉ Đúng rồi, mình vẫn còn băn khoăn phần nào đề để anh chậm rãi cất lời tiêu đề đời không phải là cuộc cạnh tranh với người khác chàng thanh niên tôi còn có điều không rõ lắm cậu muốn hỏi gì cứ hỏi Al cũng thừa nhận theo đuổi sự vượt trội để khiến mình trở thành con người vượt trội hơn là nhu cầu không thể kiềm chí ở mọi người đúng không mặt khát Ông ấy lại dung hồi chung cảnh báo mọi người đừng để rơi vào cảm giác tự ti hoặc cảm giác tự tôn quá mức. Nếu ông ấy phủ nhận nhu cầu theo đuổi sự vượt trội thì còn dễ hiểu, nhưng ông ta lại chấp nhận nhu cầu ấy. Phải hiểu như thế nào đây? Hãy nghĩ như thế này. Khi nói đến theo đuổi sự vượt trội, mọi người thường hay nghĩ đến mong muốn được tài giỏi hơn người khác. Thậm chí không ngại đạp lên người khác để mình leo cao hơn. Giống như đi lên một cầu thang, vừa đi vừa xô đẩy người khác xuống để tiến lên. Tất nhiên Adler không đồng tình về thái độ đó. Thay vào đó, ông đưa ra hình ảnh. Trên một mặt phẳng, có người đi trước cũng có người đi sau. Hay hình dung một cảnh như vậy. Quãng đường đi được và tốc độ đi của mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều đi trên cùng một mặt phẳng. Theo đội sự vượt trội, phải là tâm lý cần không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một bước, chứ không phải tâm lý cạnh tranh để vượt lên trên người khác. Ý thể nói rằng đời không phải là cuộc cạnh tranh. Đúng vậy, không cạnh tranh với ai cả. Chỉ cần không ngừng tiến lên là được. Tất nhiên cũng không cần so sánh mình với người khác. Không, điều đó là không thể. Chúng ta kiểu gì cũng so sánh mình với người khác. Chẳng phải cảm giác tự ti là từ đó mà ra sao? Cảm giác tự ti lành mạnh không sinh ra từ sự so sánh với người khác, mà là sự so sánh với cái bản thân lý tưởng. Nhưng... Nghe này, chúng ta ai cũng khác nhau Chẳng có người nào giống hết người nào về mọi mặt Giới tính, tuổi tác, kiến thức, kinh nghiệm, ngoại hình cả Hãy có cái nhìn tích cực về những điểm khác biệt giữa mình và những người khác Chúng ta không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau Không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau Đúng vậy, con người ai cũng khác nhau Không được coi sự khác nhau đó là biểu hiện của tốt xấu hay giỏi kém Bởi vì dù có khác nhau đến thế nào Chúng ta vẫn bình đẳng với nhau Con người không phân biệt trên dưới Về lý thuyết thì có lẽ là như vậy Nhưng thưa thầy Ở đây chúng ta đang nói đến hiện thực cơ mà Chẳng hạn Thầy có thể nói rằng một người lớn như tôi Và một đứa trẻ chưa thạo cả nhân trị cộng trừ Là thực sự bình đẳng với nhau không Có khác nhau về lượng kiến thức Kinh nghiệm và những trách nhiệm Đi kèm với điều đó chứ Có thể đứa trẻ chưa biết một dây dày khéo léo Chưa giải được phương trình phức tạp Hoặc chưa thể chịu trách nhiệm như người lớn khi gây ra chuyện Nhưng những điều đó chắc chắn không quyết định giá trị của con người Câu trả lời của tôi vẫn vậy Tất cả mọi người không giống nhau Nhưng lại bình đẳng với nhau Vậy là thầy nói rằng hãy đối xử với trẻ con như đối xử với người lớn Không, không phải đối xử như với người lớn Cũng không phải đối xử như với trẻ con Mà phải gọi là đối xử như với một con người Đối xử với nó chân thành như với một con người sống như mình Vậy thì tôi đổi lại cái cõi. Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, đều đi trên cùng một mặt phẳng. Dù vậy, ở đó vẫn có sự tranh lệch nhỉ? Người đi trước tài giỏi hơn, người đuổi theo sau kiếm cỏi hơn. Rốt cuộc, chẳng phải lại dẫn đến vấn đề tài giỏi và kiếm cỏi sao? Không, đi trước hay đi sau không liên quan gì cả. Chúng ta bước trên một không gian phẳng, không tồn tại trục thẳng đứng. Chúng ta bước đi không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở chính nỗ lực tiến lên vượt qua cái bản thân trong hiện tại. Thầy có thấy mình thoát khỏi mọi cạnh tranh không? Tất nhiên rồi, tôi không ham muốn địa vị hay danh vọng. Tôi sống cuộc đời của một chiếc sa tự do, không dính sáng gì tới những cạnh tranh trần tục. Rút lôi khỏi cạnh tranh chẳng phải nghĩa là chấp nhận thua cuộc sao? Không phải, tôi rút lui khỏi chính những chốn thắng thua. Khi một người muốn sống đúng là mình, chắc chắn cạnh tranh sẽ trở thành chứng ngại. Không. Đó là lý lẽ của một ông già đã mệt mỏi trước cuộc đời Thành niên như tôi cần phải nâng cao năng lực của bản thân thông qua cạnh tranh gáy gắt Chính vì có đối thủ cạnh tranh thúc đẩy mới có thể không ngừng tạo ra một bản thân tốt hơn Nhìn nhận mối quan hệ với người khác qua lăng kính cạnh tranh thì có gì là xấu của chứ? Nếu đối thủ là người có thể coi là bạn thì có lẽ điều đó giúp nâng cao năng lực của bản thân đấy Nhưng nhiều trường hợp đối thủ cạnh tranh lại không trở thành bạn được Thầy nói vậy là sao? Chúng ta hãy cùng sắp xếp lại các luận điểm. Đầu tiên, cậu tỏ ra không hài lòng với định nghĩa mã lờ đưa ra. Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người, phải không nào? Chúng ta tranh luận xoay quanh cảm giác tự ti cũng xuất phát từ đó. Đúng vậy, đúng là như vậy. Thảo luận về cảm giác tự ti gay gắt quá làm tôi suýt nữa quên. Mà tại sao chúng ta lại đề cập đến cảm giác tự ti nhỉ? Vấn đề đó liên quan đến vấn đề cạnh tranh. Cậu hãy nhớ, nếu trong quan hệ với người khác có cạnh tranh, thì con người không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn từ quan hệ giữa người với người, cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. Tại sao? Vì sau những cuộc cạnh tranh sẽ có người thắng kẻ thua. Người thắng kẻ thua thì có sao đâu. Cậu hãy đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ cho kỹ xem. Chẳng hạn, Cậu có ý thức cạnh tranh với những người xung quanh Nhưng cạnh tranh thì sẽ có người thắng, kẻ thua Trong mối quan hệ với họ, cậu sẽ buộc phải ý thức đến chuyện thắng thua Kiểu như cậu A đã vào trường đại học nổi tiếng này Cậu B đã vào làm một doanh nghiệp lớn đó Cậu C hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nhưng kia Còn mình thì chỉ thế này đây ha thật quá cụ thể Khi ý thức từ việc cạnh tranh và thắng thua Tất yếu sẽ sinh ra cảm giác tự ti, vì luôn so sánh với người khác nên sẽ đo đo rằng mình hơn người này, kém người nọ. Phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn là bức nối dài tất yếu của điều đó. Vậy lúc đó cậu sẽ nhìn nhận người khác thế nào? Chà, là đối thủ chăng? Không, không đơn thuần là đối thủ. Một lúc nào đó, cậu sẽ coi tất cả những người khác, thậm chí coi cả thế giới là kẻ thù. Kẻ thù Nghĩa là cho rằng mọi người ai cũng luôn cười nhạo lừa gạt mình Chỉ đợi mình sơ hở để thấn công Thậm chí Hãm hại Không thể lơ là cảnh giác Thế giới là một nơi thật đáng sợ Tôi phải cạnh tranh Với những kẻ thù không thể lơ là cảnh giác Cái đáng sợ của cạnh tranh chính là ở chỗ này Cho dù chưa trở thành kẻ thua cuộc Cho dù vẫn ở vào thế thắng thì người luôn đặt mình trong trạng thái cạnh tranh sẽ chẳng có lúc nào được bình yên trong lòng cả. Không muốn trở thành kẻ thua cuộc và để không trở thành kẻ thua cuộc thì phải tiếp tục chiến thắng. Không thể tin tưởng người khác, có nhiều người đạt được thành công trong xã hội nhưng không cảm thấy hạnh phúc là vì họ luôn sống trong tâm thế cạnh tranh. Đối với họ, thế giới là một nơi nguy hiểm, đầy dễ kẻ thù. Có thể là thế, nhưng trên thực tế... Liệu người khác có đánh giá cậu sát sao đến mức đó không? Liệu họ có giám sát cậu suốt 24 tiếng mỗi ngày Dình dập cơ hội cậu sơ hở để tấn công như hội dình mùi không? Có lẽ là không đâu Một người bạn trẻ tuổi của tôi Thời niên thiếu thường đứng trước gương chạy vút tóc cả buổi Rồi bà cậu ấy nói Chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi Từ đó cuộc sống của cậu ấy trở nên dễ chịu hơn đôi chút Ha ha ha Thầy thật khó ưa Thầy vui miệng ai tôi chứ gì Đúng là có lẽ tôi coi những người xung quanh là kẻ thù Tôi vô cùng sợ hãi rằng đến một lúc nào đó Từ một nơi nào đó Sẽ có mũi tên bay về tấn công tôi Tôi luôn nghĩ rằng mình bị người khác giám sát Bị soi mói, bị công kích Và cũng giống như cậu thí niên say xưa ngắm phút chiếc gương Thực ra đó chỉ là lý do để bản thân thái quá Thiên hạ chẳng ai thèm để ý đến tôi Dù tôi có trồng cây chuối đi bằng hai tay Thì họ cũng chẳng chú ý Nhưng thầy nghĩ sao Thầy vẫn cho rằng cảm giác tự ti của tôi là điều tôi chọn Là có một mục đích gì đó sao Thú thực là tôi chẳng thể nghĩ như vậy được Tại sao Tôi có một người anh trai hơn tôi 3 tuổi Một ông anh luôn nghe lời bố mẹ Học giỏi, chơi thể thao xuất sắc Chăm chỉ nghiêm túc Từ nhỏ tôi luôn bị so sánh với anh mình Tất nhiên tôi đã Làm sao để vượt qua nỗi ông anh lớn hơn mình 3 tuổi Vì trong bất cứ việc gì Nhưng bố mẹ tôi chẳng nghĩ được như thế, họ không bao giờ công nhận tôi. Ông bà luôn coi tôi là trẻ con, phủ nhận tôi trong mọi việc, thô bạo gạt đi ý kiến của tôi. Tôi sống trong cảm giác tự ti, buộc phải có ý thức canh đua với anh trai. Ra là vậy. Tôi cũng từng nghĩ thế này, mình đúng là quả mướt, cơm nắng. Tôi trở nên lịch lạc với cảm giác tự ti cũng chẳng có gì là. Nếu có người nào trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên có thể kiên cường mạnh mẽ thì hãy chỉ cho tôi xem nào Tôi hiểu Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu Vậy bây giờ hãy nhìn tổng thể mối quan hệ giữa cậu với anh trai dưới góc độ cạnh tranh nhé Nếu không xem xét mối quan hệ với anh trai và những người khác dưới góc độ cạnh tranh Thì cậu sẽ thấy họ là người như thế nào Có lẽ thấy anh trai tôi là anh trai Những người khác là người khác Không chắc chắn họ sẽ trở thành những người bạn tích cực. Bạn ư? Lúc trước cậu đã nói, tôi không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác. Đó là vì cậu xem xét mối quan hệ với người khác dưới góc độ cạnh tranh. Coi hạnh phúc của người khác là thất bại của mình, nên không thể thấy mừng cho họ được. Tuy nhiên, một khi thoát khỏi vòng cạnh tranh lần quần, không cần phải vượt qua ai đó nữa, cũng thoát khỏi nỗi lo không khéo mình thua mất, thì có thể thực lòng vui mừng trước hạnh phúc của người khác thậm chí còn có thể tích cực đóng góp cho hạnh phúc của người khác. Khi ai đó rơi vào cạnh khó khăn mà cậu có thể chia tay ra giúp đỡ bất cứ lúc nào, thì đó là người cậu có thể coi là bạn. Uhm. Bây giờ đến phần quan trọng đây. Nếu có thể cho rằng mọi người đều là bạn của mình, cách nhìn thế giới sẽ trở nên hoàn toàn khác. Không còn nghĩ rằng thế giới là nơi nguy hiểm, không bị dồn ép bởi những nghi kỵ không cần thiết. Thế giới trong mắt cậu sẽ trở thành một nơi an toàn, dễ chịu Những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người có lẽ sẽ giảm đi nhiều Thật là một người hạnh phúc Tuy nhiên đó là hoa hướng dương Là lý lẽ của hoa hướng dương lớn lên được tưới đủ nước và tắm mình trong ánh nắng mặt trời Còn quả mướp lớn lên trong bóng sâm tối tăm thì không thể Cậu lại quay trở lại thuyết nguyên nhân nhỉ Vâng, đúng là vậy lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ từ nhỏ. Chàng thanh niên đã luôn bị so sánh với anh trai, bị đối xử bất công. Anh bị cha mẹ phủ nhận mọi ý kiến, không ngớt phải nghe những lời thô bạo rằng mình là một đứa em trai kém cỏi. Anh không kết bạn được ở trường, giờ ra chơi cứ ngồi lì trong thư viện, chỉ có thư viện là chỗ dành cho mình. Trải qua thời thơ ấu như vậy, chàng thanh niên đã hoàn toàn trở thành người theo thuyết nguyên nhân. Anh nghĩ rằng, Nếu mình không được nuôi dạy bởi cha mẹ như vậy, nếu mình không có một người anh trai như vậy, nếu mình không học ở ngôi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời mình sẽ tươi trắng hơn. Chàng thanh niên định dễ tranh luận một cách bình tĩnh, nhưng tới lúc này, những cảm xúc ruồn nén bao nhiêu năm đã bùng nổ. Điều đề, từ tranh giành quyền lực đến trả đũa. Thưa thầy, thiết mục đích chẳng qua chỉ là sự ngụy biện, sang chấn tâm lý chắc chắn tồn tại, và con người không thể thay đổi quá khứ Thầy cũng công nhận rằng chúng ta không thể quay trở lại quá khứ bằng cỗ máy thời gian phải không Một khi quá khứ còn tồn tại như điều đã xảy ra thì chúng ta còn sống trong ảnh hưởng của nó Coi quá khứ không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cuộc đời ta đã trải qua Thầy bảo tôi chọn thái độ sống vô trách nhiệm như vậy sao Đúng là chúng ta không thể lên cỗ máy thời gian cũng không thể quay ngược kim đồng hồ Nhưng gán ý nghĩa gì cho những sự việc trong quá khứ Lại là, là nhiệm vụ của cậu bây giờ Vậy tôi sẽ hỏi chuyện bây giờ Hôm trước Thầy đã nói là Con người ngụy tạo cảm xúc giận dữ nhỉ Thầy nói rằng Nếu suy xét theo quan điểm của thiết mục đích Thì là như vậy Tôi vẫn chưa thấy biết thuyết phục trước lập đó Chẳng hạn Thầy giải thích như thế nào về những trường hợp như phẫn nộ Với xã hội hay với nền chính trị Có thể nói rằng đó là cảm xúc được tạo ra Để làm cớ sự vững quan điểm của mình không Đúng là có cảm xúc phẫn nộ đối với vấn đề xã hội Nhưng đó không phải cảm xúc bộc phát Mà là sự phẫn nộ dựa trên lý trí Phẫn nộ mang tính cá nhân Và phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công xã hội có sự khác nhau về chất Sự phẫn nộ mang tính cá nhân thường nguội nhanh Trong khi đó, sự phẫn nộ đối với xã hội sẽ kéo dài Cần giận mang tính cá nhân Thì chẳng qua chỉ là một công cụ để khuất phục người khác mà thôi Thầy nói rằng sự phẫn nộ mang tính cá nhân và sự phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công của xã hội là hai điều khác nhau. Hoàn toàn khác nhau chứ. Vì sự phẫn nộ đối với những bất công và mâu thuẫn trong xã hội đã vượt ra ngoài cái lợi và hại của bản thân. Vậy tôi xin hỏi về sự phẫn nộ mang tính cá nhân. Ngay cả thầy nếu bị lăng mạ vô cớ, thầy cũng sẽ tức giận chứ. Tôi không tức giận. Thầy không được nói dối. Nếu bị lăng mạ, Tôi sẽ tìm hiểu mục đích ẩn giấu của người đó. Không chỉ là sự vang mạ trực tiếp, cả khi bị hành động hay lời nói của đối phương chọc giận, phải ý thức rõ ràng rằng đối phương đang khơi màu tranh giành quyền lực. Tranh giành quyền lực ư? Chẳng hạn, trẻ con trêu chọc người lớn bằng những trò nghịch ngợm. Trong nhiều trường hợp, mục đích của chúng chỉ là thu hút sự chú ý của người lớn, nên trẻ sẽ ngừng ngay trước khi người lớn thực sự nổi giận. Tuy nhiên nếu trẻ không dừng lại trước khi người lớn thực sự nổi loạn thì mục đích của trẻ chính là tranh đấu. Tranh đấu để làm gì? Để chiến thắng, muốn chứng minh quyền lực của mình bằng chiến thắng. Tôi không hiểu lắm, thầy có thể đưa ra dẫn chứng cụ thể không? Giả sử cậu và bạn thân đang nói chuyện về tình hình chính trị hiện nay, cứ nói mãi, đối bên càng lúc càng tranh luận gây gắt, không ai chịu nhường ai. Thế là đối phương bắt đầu chuyển qua tấn công vào cá nhân, mắng cậu rằng, Cậu là đồ ngốc, vì những kẻ như cậu mà đất thương này mình không phát triển được. Nếu bị nói như thế thì tôi sẽ không thể kiềm chế được. Trong trường hợp này, cậu nghĩ mục đích của đối phương là gì? Điệu có phải là muốn cùng nhau đàm luận về chính trị đơn thuần? Không đâu, đối phương chỉ là muốn công kích, thiêu khích cậu, muốn khuất phục một kẻ khó ưa là cậu thông qua tranh giành quyền lực. nhiều lúc ấy cậu tức giận thì quan hệ giữa hai người sẽ biến thành tranh giành quyền lực theo đúng ý đồ của đối phương. Cậu không được để bị khiêu khích Không không Sao lại phải tránh né Đối phương gây sự thì mình cứ sẵn sàng nghênh chiến thôi Vì lỗi là ở đối phương cơ mà Với một kẻ đáng ghét như thế thì cứ việc đánh cho gãy sống mũi thôi Bằng nắm đấm, đấm ngôn tử ấy Vậy giả sử cậu chiến thắng trong cuộc tranh luận Còn đối phương chấp nhận thua cuộc Vì sự rút lui Nhưng cuộc tranh giành quyền lực không kết thúc ở đây Đối phương bị thua trong cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo Giai đoạn tiếp theo Đúng vậy là giai đoạn trả đũa Cho dù tạm thời chịu thua nhưng đối phương sẽ tính chuyện trả đũa một người khác theo một cách khác rồi chờ cơ hội thực hiện Chẳng hạn như trẻ con bị bố mẹ ngược đãi sẽ đâm ra hư họng trốn học có những hành vi tự hủy hoại bản thân như giạch tay chẳng hạn Tuyết nguyên nhân của Furt hẳn sẽ quy kết theo luật nhân quả đơn giản Vì cha mẹ dạy dỗ kiểu như vậy nên trẻ lớn lên như vậy giống như nếu không tưới nước cho cây sẽ héo, đó đúng là một lời giải thích dễ hiểu. Tuy nhiên theo dốc mục đích của An Rơ thì không thể bỏ qua mục đích thực sự của trẻ, nghĩa là mục đích trả đũa cha mẹ. Nếu mình hư hỏng, không đi học, tự rạch tay, thì cha mẹ sẽ đau buồn, thậm chí kinh hoàng lo sợ, không muốn sống nữa. Chính vì biết vậy nên trẻ mới hành động như thế, không phải chúng bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình, mà chỉ nhằm thực hiện được mục đích hiện tại, trả đũa cha mẹ. Hành động như vậy để trả đũa cha mẹ ư? Đúng vậy Chẳng hạn Nhìn đứa trẻ tự sạch tay Chắc có nhiều người sẽ nghĩ Nó làm thế để làm gì cơ chứ Nhưng hãy thử nghĩ xem Hành động tự sạch tay như thế Sẽ khiến những người xung quanh Ví dụ như cha mẹ đứa trẻ cảm thấy thế nào Nếu nghĩ kỹ chắc chắn sẽ nhận ra Mục đích đằng sau hành động đó Mục đích là trả đũa phải không? Đúng vậy Và khi mối quan hệ giữa người với người bước đến giai đoạn trả đũa thì hai bên đương sự sẽ không thể tự giải quyết được nữa. Để tránh điều này, khi kẻ khác khơi màu vào một cuộc tranh giành quyền lực, chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy. điều đề thừa nhận sai lầm không phải là thua cuộc. Vậy trường hợp bị tấn công cá nhân trực diện thì phải làm gì? Cứ chịu đựng thôi sao? Không. Nội ý nghĩ chịu đựng đã là bằng chứng cho thấy cậu vẫn đang bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Nếu đối phương khiêu khích mà cậu nhận ra đó là tranh giành quyền lực thì đừng đáp trả hành động của đối phương. Đấy là cách duy nhất chúng ta có thể đáp lại. Nhưng có thể dễ dàng phất lờ khiêu khích đến thế sao? Thầy bảo làm thế nào để kiềm chế cơn giận cơ chứ? Ý cậu nói kiềm chế cơn giận nghĩa là chịu đựng phải không? Không phải như thế. Ta hãy học cách giải quyết mà không sử dụng những cảm xúc giận dữ. Vì giận dữ chỉ là một phương tiện, một công cụ để đạt được mục đích thôi. Ừ, câu này khó hiểu đây. Trước hết, tôi muốn cậu hiểu rằng giận dữ là một hình thức giao tiếp và có thể thực hiện giao tiếp không dùng đến cảm xúc giận dữ. Chúng ta không cần giận dữ cũng có thể giải bài suy nghĩ của mình để được mọi người tiếp nhận. Nếu đã hiểu được điều đó qua kinh nghiệm bản thân, tự nhiên cảm xúc giận dữ cũng không xuất hiện nữa. Nhưng cả khi đối phương khiêu khích do hiểu lầm rõ ràng hay dùng những từ ngữ xúc phạm cũng không được tức giận sao? Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rồi. Không phải không được tức giận mà là không cần dựa vào công cụ mang tên cơn giận nữa. Người nóng tính không phải kẻ thiếu kiên nhẫn mà chỉ là không biết công cụ giải tiếp hiệu quả nào khác ngoài cơn giận mà thôi. Vì vậy nên mới thốt ra những lời như bực mình quá nên. Thực ra đó là hình thức sao thép dựa vào cơn giận. Công cụ giao tiếp hiệu quả ngoài cơn giận ư Chúng ta có ngôn ngữ Có thể giao tiếp bằng ngôn từ Hãy tin vào sức mạnh của ngôn từ Tin vào lý lẽ Đúng là nếu không tin điều đó Thì cuộc đối thoại này sẽ không thực hiện được Còn một điều cần chú ý nữa Về tranh giành quyền lực Đó là kể cả cho rằng mình đúng đến thế nào nữa Thì cũng đừng lấy đó làm lý do Tấn công đối phương Đây là cái bẫy trong quan hệ giữa người với người Mà nhiều người rơi vào Tại sao? Bởi vì trong mối quan hệ giữa người với người, vào khoảnh khắc tin rằng mình đúng, con người đã bước chân vào tranh giành quyền lực rồi. Chỉ vì nghĩ là mình đúng? Không, không, thầy nói quá rồi. Mình đúng nghĩa là đối phương sai. Ngay vào thời điểm nghĩ như vậy, trọng tâm của cuộc tranh luận sẽ chuyển từ mức độ chính xác của quan điểm sang trạng thái hiện tại của mối quan hệ giữa hai người. Nghĩa là niềm tin rằng mình đúng sẽ dẫn tới ngộ nhận rằng người kia sai và cuối cùng là đấu tranh vì vậy mình cần phải thắng. Đến đó thì đã hoàn toàn rơi vào tranh giành quyền lực. Mức hmm. độ chính xác của quan điểm vốn không liên quan tới thắng thua. Nếu cậu đã tin chắc là mình đúng thì dù người khác có ý kiến như thế nào cũng không cần phải tranh tay nữa. Nhưng nhiều người lại lập tức bước vào tranh giành quyền lực với ý định khuất phục người kia. Chính vì thế mới cho rằng thừa nhận sai lầm có nghĩa là thừa nhận thua cuộc. Đúng là có phương diện đó thật. Từ quyết tâm không muốn thua cuộc nên không chịu thừa nhận sai lầm của mình, dẫn tới kết quả chọn sai đường. Thừa nhận sai lầm, nói lời tạ lỗi, rời khỏi cuộc tranh giành quyền lực, tất cả đều không phải là thua cuộc. Theo đuổi sự vượt trội không thể thực hiện thông qua cạnh tranh với người khác. Nghĩa là để ý đến thắng thua quá mức, Sẽ không có được lựa chọn đúng đắn Đúng vậy Một khi mắt kính mở thi Chỉ nhìn thấy thắng thua trước mắt Mắt sẽ đi nhầm đường Chỉ cần tháo bỏ cặp kính cạnh tranh và thắng thua Chúng ta có thể thay đổi Và hoàn thiện bản thân Tiêu đề Làm thế nào vượt qua các nhiệm vụ cuộc đời mình phải đối diện Tràng thanh niên ừ, Nhưng vấn đề chúng ta bàn luận vẫn còn đó là câu mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Tôi đã hiểu được rằng tự ti là nỗi phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người, cũng như hiểu những tác động của cảm giác tự ti về chúng ta. Tôi cũng công nhận cuộc đời không phải là cuộc chiến, và đúng là tôi chưa thể coi những người khác là bạn được. Số thẳm trong tôi, tôi vẫn coi họ là kẻ thù, những điều đó đều đúng cả. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, tại sao tôi lại coi trọng mối quan hệ giữa người với người đến vậy, thậm chí khẳng định rằng, mọi phiền muộn đều là vì vậy mối quan hệ giữa người với người là vấn đề quan trọng đến mức có nghĩ rộng thế nào cũng không đủ lần trước tôi đã nói cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc cậu còn nhớ không có muốn quên tôi cũng không quên được cái chứ vậy tại sao cậu lại coi người khác là kẻ thù mà không thể coi họ là bạn đó là vì một kẻ thiếu can đảm như cậu đang trốn tránh khỏi các nhiệm vụ cuộc đời các nhiệm vụ cuộc đời Đúng vậy, điểm này rất quan trọng đấy Tâm lý học Adler xác lập khá rõ ràng các mục tiêu về hành động và tâm lý của con người Ồ, đó là những mục tiêu gì vậy? Trước hết, hành động của con người có hai mục tiêu là tự lập và sống hài hòa với xã hội và mục tiêu tâm lý chi phối hành động này là ý thức mình có năng lực và mọi người là bạn mình Xin đợi cho một chút để tôi ghi lại Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau tự lập, sống hài hòa với xã hội và mục tiêu tâm lý chi phối hành động cùng hai điểm sau ý thức rằng mình có năng lực, ý thức rằng mọi người đều là bạn mình Tôi hiểu được những điều này quan trọng đến mức nào sống độc lập nhưng vẫn hài hòa với người khác và xã hội Điều này có vẻ liên quan tới những tranh luận từ đầu đến giờ nhỉ Và những mục tiêu này có thể đạt được bằng việc đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời như Adla nói Vậy các nhiệm vụ cuộc đời đó là gì? Cậu hãy nghĩ về cuộc đời bắt nguồn từ thời thơ ấu Lúc còn nhỏ chúng ta được cha mẹ che chở, chẳng cần làm việc cũng sống được Nhưng rồi thời điểm phải tự lập sẽ tới, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ nữa Phải tự lập về mặt tinh thần và cả mặt xã hội, cần phải làm một công việc gì đó Điều này không chỉ mang nghĩa hẹp đi là kiếm tiền đâu. Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành, chúng ta sẽ có các mối quan hệ bạn bè. Tất nhiên cũng có khả năng sẽ có quan hệ yêu đương với ai đó, thậm chí có thể đi đến hôn nhân. Trong trường hợp đó sẽ bắt đầu quan hệ vợ chồng. Một khi có con sẽ bắt đầu quan hệ cha mẹ và con. a lời chia những mối quan hệ giữa người với người nảy sinh trong quá trình này làm 3 loại. Nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ bạn bè và nhiệm vụ tình yêu gọi chung là các nhiệm vụ cuộc đời. Như vậy, nhiệm vụ có nghĩa là nhiệm vụ của người trưởng thành trong xã hội phải không? Vì như làm việc và nộp thuế ấy. Không, hãy nhìn nhận lời giải thích của Adler chỉ đơn thuần là về mối quan hệ giữa người với người thôi. Đấy là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ ấy. Để nhấn mạnh điều đó, Adler cũng đã sử dụng cách nói 3 mối ràng buộc. Khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa người với người ư? Mối quan hệ với người khác mà một người buộc phải đối diện khi sống với tư cách một tồn tại mang tính xã hội Đấy là nhiệm vụ cuộc đời Xét trên ý nghĩa, buộc phải đối diện này thì nó đúng là nhiệm vụ ừ, Cụ thể là thế nào vậy? Trước hết ta hãy suy nghĩ về nhiệm vụ công việc Bất luận là công việc gì, ta cũng không thể hoàn thành một mình Chẳng hạn, ngày thường tôi ngồi viết bản thảo để xuất bản trong thư phòng này Viết lách là một công việc không nhờ ai làm thay được. Tuy nhiên công việc xuất bản sách phải có người biên tập, có người minh họa, in ấn rồi những người vận chuyển, bán hàng thì mới hoàn thành được. Về nguyên tắc, không có công việc nào có thể hoàn thành nếu không có sự hợp tác của những người khác. Xét theo nghĩa rộng thì là như thế. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ từ khía cạnh khoảng cách và mức độ thân thiết thì có thể nói mối quan hệ công việc có yêu cầu thấp hơn cả. Những quan hệ công việc có chung mục tiêu hiển nhiên là thành phẩm, nên dù không hợp nhau một chút vẫn có thể hợp tác, mặt khác lại buộc phải hợp tác. Và nếu đã là mối quan hệ được ràng buộc với nhau bởi công việc, thì khi hết giờ làm hoặc chuyển sang công việc khác, nó sẽ có thể trở lại thành mối quan hệ với người ngoài. Đúng là thế thật. Và những người gặp vấn đề trong quan hệ giữa người với người ở giai đoạn này là những người mà chúng ta gọi là nít Hay Hikikomori Ơ khoan đã Thầy nói rằng không phải họ không muốn làm việc Không phải họ từ chối làm việc Mà chị không làm việc vì muốn tránh mối quan hệ trong công việc Bản thân người đó có thể tự ý thức được điều ấy hoặc không Nhưng cơ lõi vẫn là mối quan hệ giữa người với người Chẳng hạn Người lý lịch đi phỏng vấn xin việc nhưng không được công ty nào tuyển dụng Lòng tự tôn sẽ bị tổn thương Nghĩ đi nghĩ lại, không còn hiểu nổi làm việc rốt cuộc có ý nghĩa gì. Họ gặp thất bại lớn trong công việc, tại mình mà công ty tổn thất một số tiền lớn, trước mắt tối sầm lại, không muốn tiếp tục đi làm nữa. Những tình huống này không phải là họ ghét bản thân công việc, mà chỉ không muốn bị người khác phê bình, trách móc vì công việc. Bị đóng dấu bất tài, cậu không có năng lực, cậu không phù hợp với công việc này, bị tổn thương lòng tự trọng của cái tôi độc nhất không thể thay thế. Nghĩa là tất cả đều là vấn đề bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Ừ, tôi sẽ phản biện sau, còn nhiệm vụ bạn bè là gì vậy? Điều này chỉ quan hệ bạn bè với ý nghĩa rộng hơn, tách rời công việc. Do không có ràng buộc về công việc, sẽ là mối quan hệ khó bắt đầu cũng như phát triển. Vâng, đúng như vậy đó. Nếu có một không gian dành riêng giống như trường học hay chỗ làm việc thì còn có thể tạo dựng quan hệ. Cho dù đó chỉ là quan hệ bề ngoài ở nơi đó, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, phát triển thành quan hệ bạn bè hay tìm được bạn bè tại một nơi khác ngoài trường học và chỗ làm việc thì quả vô cùng khó khăn. Cậu có ai có thể gọi là bạn thân không? Tôi có bạn, nhưng có thể gọi là bạn thân hay không thì... Tôi cũng từng như thế. Hồi học cấp 3 tôi không chịu kết bạn. Suốt ngày chỉ học tiếng Hy Lạp và tiếng Đức, vùi đầu vào đọc sách triết học. Thấy tôi như thế mẹ tôi rất lo lắng nên đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm liền nói Chị không phải lo đâu, em ấy là người không cần bạn Câu nói đó đã mang lại nhiều can đảm cho cả mẹ và tôi Người không cần bạn, vậy là hồi học cấp 3 thể không có người bạn nào? Không, tôi có một người bạn duy nhất Tội nói, chẳng có gì đáng học ở đại học cả Nên rốt cuộc không lên đại học Nghe nói sau vài năm giam mình trên núi giờ thì cậu ấy đang làm báo ở Đông Nam Á Chúng tôi đã không gặp nhau mấy chục năm rồi Nhưng tôi có cảm giác nếu bây giờ gặp lại chúng tôi vẫn có thể làm bạn như lúc đó Có nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bạn càng tốt Nhưng liệu có đúng là thế không? Số lượng bạn bè và người quen chẳng là lên gì cả Cũng giống như nhiệm vụ tình yêu Điều quan trọng là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ Sau này tôi vẫn có thể tìm được bạn thân chứ Tất nhiên rồi, nếu cậu thay đổi, những người xung quanh sẽ thay đổi Họ buộc phải thay đổi Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác Mà là tâm lý học để thay đổi bản thân Đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi Mà bản thân cậu phải can đảm dấn từng bước đầu tiên Thực tế là cậu đã tới thăm tôi thế này Và tôi đã có được một người bạn trẻ tuổi là cậu Thầy coi tôi là bạn sao Thì đúng là thế mà Cục đối thoại này không phải là một buổi tư vấn Chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì trong công việc Đối với tôi, cậu là người bạn không thể thay thế Cậu không nghĩ thế sao Thầy nói là người bạn không thể thay thế Không không, bây giờ tôi không muốn nghĩ về điều đó Tôi sẽ tiếp tục vậy nhiệm vụ tình yêu là gì nhiệm vụ tình yêu đây được chia làm hai giai đoạn Giai đoạn 1 là quan hệ yêu đương, giai đoạn 2 là quan hệ gia đình, đặc biệt là quan hệ cha mẹ và con cái. So với nhiệm vụ công việc và nhiệm vụ bạn bè thì nhiệm vụ tình yêu là khó hơn cả. Chẳng hạn, khi từ quan hệ bạn bè phát triển thành quan hệ yêu đương, có những lời nói và hành động được chấp nhận giữa những người bạn thì khi trở thành người yêu lại không chấp nhận được, cụ thể là không được đi chơi với bạn khác giới. Có trường hợp chỉ cần gọi điện cho ai đó khác giới thì người yêu đã ghen rồi Mức độ thân thiết và khoảng cách trong mối quan hệ là như vậy đó Vâng, phải chấp nhận chuyện đó thôi Nhưng Adler không chấp nhận việc bó buộc đối phương Nếu đối phương được hạnh phúc thì nên thực lòng chúc phúc cho họ Đó mới là tình yêu Mối quan hệ giảm buộc lẫn nhau rồi sẽ tan vỡ Không, không được Quan điểm này buộc phải chấp nhận sự thiếu trung thủy à? Nếu đối phương hạnh phúc khi bắt cá hai tay lẽ nào cũng phải chúc phúc cho kẻ đó ư? Không phải là khẳng định từ ngoại tình có ý nghĩa tích cực Hãy nghĩ như thế này Nếu ở bên nhau mà ngột ngạt, căng thẳng thì dù có tình cảm cũng không thể gọi là yêu được khi nghĩ rằng ở bên người này mình được tự do, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu Không tự ti cũng chẳng cần phải phô trương tự tôn có thể ở trong trạng thái tự nhiên, cân bằng Tình yêu đích thực là như thế đấy. Ngược lại, sự báo buộc là biểu hiện của tâm lý muốn chi phối đối phương và cũng là sản phẩm của cảm giác thiếu niềm tin. Sống trong cùng một không gian với người không tin tưởng mình thì làm sao có thể giữ được trạng thái tự nhiên được. Ad là nói, nếu muốn sống hòa thuận với nhau thì phải đối xử với nhau như những người ngang hàng. Ừm. Tuy nhiên, trong quan hệ yêu đương và quan hệ vợ chồng vẫn có một lựa chọn là chia tay. Ngay cả những cặp đôi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, nếu thấy khó duy trì mối quan hệ đó thì vẫn có thể chia tay. Nhưng quan hệ cha mẹ và con cái, về nguyên tắc không thể làm thế được. Nếu tình yêu là mối quan hệ được gắn kết bằng sợi tơ hồng, thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xiềng bằng dây xích chắc. Trong khi trong tay mình chỉ có một cây kéo nhỏ, cây khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con gái là ở đó vậy phải làm thế nào và lúc này tôi chỉ có thể nói là không được chạy trốn cho dù một quan hệ khó khăn thế nào cũng không được làm tránh phải can đảm đối mặt với nó dù cho cuối cùng phải dùng kéo cắt đứt thì trước hết vẫn cần đối diện đã nhất là không được dậm chân tại chỗ trong tình trạng như thế này con người vì nguyên tắc không thể sống một mình chỉ ở trong bối cảnh xã hội con người mới trở thành cá nhân Vì thế, tâm lý học Adler đã coi việc tự lập trong vai trò một cá nhân và hài hòa trong môi trường xã hội là hai mục tiêu lớn của hành động. Vậy làm thế nào để đạt được hai mục tiêu đó? Ở đây, Adler nói rằng cần phải vượt qua ba nhiệm vụ. Công việc, bạn bè, tình yêu. Các nhiệm vụ về quan hệ giữa người với người mà con người buộc phải đối diện trong cuộc sống. Nhưng chàng thanh niên vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của những nhiệm vụ đó. Điều đề không được lạng tránh lời nói dối cuộc đời. chẳng thanh niên Ôi, đầu óc tôi lại loạn hết lên rồi. Thầy đã nói tôi coi người khác là kẻ thù chứ không phải bạn là vì tôi đang trốn tránh các nhiệm vụ cuộc đời. Điều đó rốt cuộc nghĩa là gì vậy? Giả sử cậu ghét một người tên A. Bởi vì A có khuyết điểm không thể chấp nhận được. ha <cười> người tôi ghét thì nhiều lắm. Nhưng thật ra không phải là cậu ghét A vì không chấp nhận được khuyết điểm của A. Cậu có mục đích ghét A trước, rồi sau đó mới tìm ra khuyết điểm để đạt được mục đích đó. Thật ngu ngốc, tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Để tranh ngay mới quan hệ với A. Không, dù gì cũng không thể có chuyện đó được. Gì thì gì, rõ ràng là trình tự ngược lại. Cậu ta làm những việc khiến tôi khó chịu nên tôi mới ghét chứ, nếu không để tôi chẳng có lý do gì để ghét cả. Không, không phải vậy đâu Có lẽ tìm hiểu qua ví dụ chia tay với người mình từng có quan hệ yêu đương sẽ dễ hiểu hơn Trong mối quan hệ yêu đương hay quan hệ vợ chồng Đôi khi đến một thời điểm nào đó Ta trở nên cắm ghét tất cả những gì người kia làm Không thích cách họ ăn uống Hay chán ghét bộ dạng lượm thuộm lúc ở nhà Thậm chí bục bội với cả tiếng ngáy lúc ngủ nữa Mặc dù mới vài tháng trước ta chẳng hề quan tâm đến những điều đó Vâng Tôi có thể hình dung ra cảnh đó Đấy là vì người đó đã quyết tâm Kết thúc mối quan hệ này Và tìm kiếm lý do để kết thúc Nên mới cảm thấy như vậy Đối phương không thay đổi gì cả Chỉ có mục đích của bản thân là thay đổi thôi Con người là sinh vật ích kỷ Một khi đã muốn thì thế nào Cũng tùy ý tìm ra được khuyết điểm của đối phương Cho dù đối phương là bậc thánh nhân quân tử Cũng có thể dễ dàng bới móc ra điểm đáng ghét Vì vậy Bất cứ lúc nào trên thế giới cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm, con người có thể coi tất cả những người khác là kẻ thù. Vậy ý thể nói, để trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời, hay cụ thể hơn là trốn tránh mối quan hệ với người khác, mà tôi tùy tiện tạo ra những khuyết điểm của người khác hay sao, và tôi đang trốn tránh bằng cách coi người khác là kẻ thù. Đúng là như vậy. L gọi tình trạng trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đưa ra đủ loại lý lẽ để bao biện là lời nói dối cuộc đời. Từ này thật gây gắt phải không? Bắt ai đó khác chịu trách nhiệm về tình cảnh của mình, trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đổ lỗi cho người khác, đổ tại hoàn cảnh. Cả nữ sinh bị bệnh đỏ mặt tôi nói lúc trước cũng vậy, dối gạt chính mình, lừa dối cả những người xung quanh. Nghĩ cho kỹ thì đó quả là một từ khá gây gắt. Nhưng làm sao có thể khẳng định đó là nói dối? Thế đâu có biết tôi sống giữa những người như thế nào, trải qua cuộc đời như thế nào? Đúng, tôi không biết gì về quá khứ của cậu, cả về cha mẹ và anh trai cậu cũng vậy. Tôi chỉ biết có một điều, đó là gì vậy? Là sự thật rằng, chính cậu chứ không phải ai khác là người quyết định lối sống của cậu. Ơ, nếu lối sống của cậu là do người khác hoặc hoàn cảnh quyết định thì còn có thể đổ trách nhiệm cho những điều đó. Nhưng chúng ta luôn tự chọn lối sống của mình, trách nhiệm thuộc về ai thì đã quá rõ ràng. Thầy chỉ trích tôi, phải không? Thầy gọi tôi là kẻ nói dối, bảo tôi là kẻ hèn nhát, rồi tuyên bố tất cả là lỗi tại tôi. Cậu không được dùng cơn nhận để làng tránh. Đây là điểm rất quan trọng. Các không phân chia nhiệm vụ cuộc đời, hay lời nói dối cuộc đời là thiện hay là ác. Điều chúng ta cần bàn đến lúc này, không phải vấn đề thiện ác, cũng không phải vấn đề đạo đức, mà là lòng can đảm. Lại là lòng can đảm sao? Đúng vậy. Cho dù cậu lần tránh nhiệm vụ cuộc đời, dựa dẫm vào những lời nói dối, thì cũng không phải là vì cậu xấu. Đó không phải là vấn đề cần phê phán về mặt đạo đức, đó chỉ là vấn đề lòng can đảm mà thôi. Tiêu đề Từ tâm lý học sở hữu đến tâm lý học sử dụng Rốt cuộc cuối cùng lại là chuyện về lòng can đảm sao, mà lần trước thầy cũng đã nói rằng tâm lý học của Adler là tâm lý học của lòng can đảm nhỉ. Nếu nói thêm một điều nữa, thì tâm lý học át không phải là tâm lý học sở hữu, mà là tâm lý học sử dụng. Chính là câu nói, điều quan trọng nhất không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào, phải không? Đúng vậy, cậu nhớ tốt lắm. Thuyết nguyên nhân của Phơ là tâm lý học sở hữu, rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định luận. Trong khi đó, Tâm lý học của Adler là tâm lý học sử dụng, người quyết định tác dụng chính là bản thân cậu. Tâm lý học của Adler là tâm lý học của lòng can đảm, đồng thời là tâm lý học sử dụng. Con người chúng ta không phải những kẻ yếu đuối đến mức chỉ là đồ chơi cho những sang chấn tâm lý của thuyết nguyên nhân. Xét trên quan điểm của thuyết mục đích thì chính chúng ta luôn tự chọn cuộc đời và lối sống của mình, chúng ta có khả năng làm điều đó. Nhưng thực lòng thì tôi không có đủ tự tin để khắc phục được phức cảm tự ti Cho dù đó là lời nói dối cuộc đời Thì có lẽ mãi sau này tôi cũng không thoát khỏi phức cảm ấy Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Có lẽ những điều thầy nói đều đúng Không, quả thực mọi điều thầy nói đều đúng Tôi đang thiếu lòng can đảm Tôi thừa nhận cả về lời nói dối cuộc đời Tôi sợ dính dáng tới người khác Tôi không muốn bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác muốn lẩn tránh nhiệm vụ cuộc đời. Chính vì thế tôi viện đủ lý lẽ để bao biện. Vâng, đúng là như thế thật. Nhưng rốt cuộc những điều thầy nói, chẳng qua là duy ý chí thôi, chỉ là những lời khích lệ xuông. Cậu thiếu can đảm, hãy can đảm lên. Hành động đó cũng giống như vị chỉ huy ngốc nghếch, chỉ biết vỗ vai nói, phấn chấn lên vậy. Tôi đang khổ sở, chính vì không phấn chấn lên được chứ sao? Tóm lại là cậu muốn tôi đưa ra một giải pháp cụ thể phải không? Đúng thế, tôi là con người, không phải cỗ máy. Dù bị bảo là thiếu can đảm, tôi cũng không thể bổ sung ngay lòng can đảm giống như bơm thêm xăng được. Tôi hiểu, nhưng đêm nay đã khá muộn rồi, nên để lần tới chúng ta sẽ nói tiếp nhé. Thầy không trốn tránh đấy chứ. Tất nhiên là không rồi, có lẽ lần tới chúng ta sẽ thảo luận về tự do. Chứ không phải về lòng can đảm. Đúng Khi thảo luận về lòng can đảm, ta không thể không bàn tới tự do. Cậu cũng hãy nghĩ xem tự do là gì nhé. Tự do là gì à? Vâng, được thôi. Tôi rất mong đến lần sau.